tác phẩm bổn vương ở đây tác giả kiểu lộ phi hương người đọc minh trang truyện được phát hành tại hai chương 56 thẩm ly bị sốc nảy nên tỉnh lại làng thấy quang cảnh không ngừng di chuyển trước mắt mũi có thể ngửi được mùi của và gió thẩm ly thầm nghĩ Hôm nay thị giác và khiếu giác hồi phục sao Nhưng lẽ là phù sinh lại nghĩ ra cách gì Để hành hạ nàng sao Ảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngài Thật tự do sinh động Khiến nàng không kìm được mà mong ngóng Rõ ràng nàng chỉ bị dâm cầm không lâu Nhưng đối với thẩm ly Những cảnh sắc này giống như là chuyện kiếp trước Nàng động đậy ngón tay Muốn đưa tay ra Muốn hồi tưởng lại cảm giác gió xuyên qua ngón tay, quang cảnh xung quanh nàng đang di chuyển bỗng dừng lại. Thẩm Ly nhìn thấy, lúc này mình đang ở trong một khu rừng rậm. Một gương mặt đè nén sự kinh hỉ xuất hiện trước tầm mắt của nàng, Mặc Phương. Thì ra đây không phải áo ánh gì hết, là Mặc Phương đã cứu nàng. Tại sao, sau khi phản bội ma giới, hắn lại phản bội phú sinh sao?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 mạc phương quỳ hồi lâu, vốn định không đứng dậy trước khi thẩm ly gọi mình, nhưng mặt đất khẽ chuyển đến chấn động, khiến sắc mặt thẩm khiến sắc mặt mạc phương nghiêm lại. lòng hắn bây giờ không thể chậm trễ nữa, Lúc này không đi, hắn e là khó có thể giúp thẩm ly trốn thoát nữa. hắn lập tức dập đầu thật mạnh. vương thượng mạo phạm rồi, hắn đứng dậy.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 ánh nắng đầu tiên vượt qua mặt biển lặng lẽ rơi trên mặt thẩm ni nàng bất động ngủ say trên bãi cát có tiếng bước chân chậm chậm đạp so soát trên cát một bóng người vòng qua tảng đá bóng hắn bị ánh nắng kéo ra thật dài lướt qua mặt thẩm ni hắn đi về phía biển mấy bước bỗng thân hình khựng lại quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngủ say sưa giữa hai tảng đá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 Xuyết nữa thì té ngã Nhưng lúc bước tới trước mặt Thẩm Ly Bước chân hắn lại chậm lại Nửa quỳ trước mặt nàng Thẩm Ly Hắn đưa tay Ngón tay chạm vào má nàng Nàn da bóng rát như thiêu đốt tâm thần Khiến đau đớn trên tay hắn Cháy vào tận tim Hắn không buông tay Cả bàn tay dán lên mặt Thẩm Ly Nâng má nàng lên xoa nhẹ Thẩm Ly Hắn nhẹ gọi giọng nàng Dường như ngoài tên nàng ra Hắn đã quên sạch tất cả mọi từ ngữ Đây là Thẩm Ni Là vương gia đã chiến tử của ma giới Là nữ nhân vốn không thể trở về được nữa Là Thẩm Ni còn sống sò sò Cái nóng bỏng rát lan tỏa Nhưng Hành Chỉ lại vì sự đau đớn này Mà cảm thấy hân hoan Hơi thở gấp gáp Chán nhẹ tựa vào chán Thẩm Ni Nhiệt độ của nàng đối với Hành Chỉ Cũng nóng đến mức hẳn không thể nào buông tay ngay lập tức Nhưng hành chỉ là bật cười Giống như thần trí bất mình mà ấn đầu nhẹ vào nồng nàng Cười nhẹ nhàng, nhiệt độ bỏng rát Nàng thật đã cứu ta một mạng rồi Hắn nằm bấm bên tay nàng Nhưng một lúc sau, thẩm ly vẫn không tỉnh lại Hơi thở nàng cực kỳ yếu ớt Hành chỉ khép buông nàng ra, muốn bắt mạch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 nàng chăm sóc mình thế nào vậy hắn cúi đầu nhìn tay thẩm ly hắn không dám tiếm xúc nhưng không tiếp xúc làm sao biết được thương thế của nàng hành chỉ cụp mắt ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm oặt dưới của nàng nhưng chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà tay thẩm ly đã vô thức co giật một hồi dẫn động đến sương cốt huyền thuyết chẳng qua khẽ ma sát với xương nàng thôi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 Thời gian qua, nhất định nàng đã sống vô cùng khổ sở Vì không ai bảo vệ Nàng đành chỉ phải tự mình mạnh mẽ Ta sẽ bảo vệ nàng Hắn nhẹ giọng nói Bàn tay nhẹ xoa lên má thẩm ni vô cùng dịu dàng Giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép chen lời Sau này, bất kể thiên ngoại thiên dập xuống Hay tâm giới hủy diệt Ta cũng nhất định bảo vệ nàng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 Thẩm Ly nhíu mày, ngẩng đầu tránh đi. Nhưng bàn tay đó lại lên quyển, không rời mà bóp lấy tai nàng. Thẩm Ly hơi giận, muốn đưa tay đánh hắn, nhưng cánh tay vô động lại đau đớn xuyên tim. Sắc mặt nàng càng tái, nghiến nhịn cơn đau. Cảm thấy bàn tay đó cuối cùng cũng tha cho nàng. Thẩm Ly ẩn nhẫn nói: "Mạc Phương, nếu lòng ngươi còn nhớ chút tình xưa, Thì hãy đi đi Lòng tự tôn của Thẩm Ni rất nặng Lúc này Bắt Mặt Phương rời đi Bảy phần là vì lập trường địch ta Ba phần là vì tự tôn kiêu ngạo Năm giác quan của nàng Nên phiên biến mất Không thể nào hành động Ngay cả đưa tay đi đường Cũng cần người dìu Bích thương vương chật Phật như vậy Lòng nàng muốn không ai nhìn thấy Người đối diện im lặng hồi lâu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 Khiến người ta cảm thấy ngợ ngùng. Thẩm Ly đại lộ. Dùng hết sức lực cuối cùng. Trong người hét lên. To gan. Bỏ bồn vươn xuống. Người đó không đếm xỉa. Lúc này Thẩm Ly mới phát hiện. có điều không đúng. Mạc Phương từng đối với nàng như vậy bao giờ. Cho dù sau khi phản bội. Hắn cũng cứu nàng. Nhưng vẫn cung kính với nàng. Hôm qua lúc đi. Còn khấu đầu hành nễ trước mặt nàng Sao hôm nay nạ trở lên phóng đã như vậy? Lòng thẩm ni bất giác dạy lên một ý nghĩ không hay Mặc phương đặt nàng ở bờ biển Nói không chừng gần đây có thôn trang, thành trấn gì đó của con người Hôm nay tên này đối với nàng như vậy lẽ nào là mấy kẻ thô lỗ như ngư phu sơn Dã gì đó sao? Mỗi người thấy mùi biển nồng đậm trên người hắn Thẩm Ly càng chắc chắn ý nghĩ của mình hơn Sau đó sắc mặt càng thêm khó coi Bây giờ hắn ôm ngang nàng như vậy lẽ nào định giống như tướng quân ôm nương tử kia Ôm nàng đi làm chuyện gì không nên làm sao Thẩm Ly càng nghĩ càng lo lắng Lập tức dùng hết lực Đưa khiểu tay đánh mạnh vào cổ họng ngư phu kia bức chân ngư phu kia khựng lại Thẩm Ly dãy ruộng muốn trốn chạy khỏi lòng hắn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 Nhưng cũng giống như đang nói với nàng rằng Không sao Ta sẽ không làm tổn hại cô đâu Ta sẽ bảo vệ cô Nhưng run tẩy truyền tới từ ngón tay của ngư phu kia Khiến nàng cảm thấy Ngư phu này cũng đang kiểm ném ghê gớm lắm